Phần thứ hai Chương 10 Chị ơi tôi nghĩ từ nay trở đi đã có đứa con trai bên mình Tôi không còn lời lẽ nào vui để nói với chị nữa Hơn quan như tôi hiện nay Tôi chắc chắn không một buồn phiền nào Sáp lại cần tôi được Làm sao đơn nổi Hệ cứ dính dấp đến hệ huyết thống với nhau Thì lại gây khổ đau cho nhau Hôm nay lòng tôi nặng trĩu ưu phiền không không phải chuyện liên quan đến con trai tôi đâu. Nó được 9 tháng tuổi đời rồi và nó béo tốt như ông bột vậy. Chị không được thấy nó kể từ khi nó chập chững biết đi, trong nó không sao nhím cười được. Giờ đây nó biết nó có thể bước đi được rồi, ai bắt nó ngồi là nó nổi giận lên. Thật tình tay tôi không đủ sức đè nó xuống được. Nó ranh mãnh tức cười lắm và mắt nó long lanh sáng ngời. Cha nói cho rằng tôi nuông chiều nó quá Nhưng tôi hỏi chị làm sao tôi có thể rầy la thằng bé như nó được Vẻ đẹp của nó và nết cứng đầu của nó khiến tôi chịu thua nó luôn Thành ra tôi vừa muốn khóc lại vừa muốn cười Không, không phải chuyện liên quan đến thằng con trai tôi Mà đến ông anh tôi, tức người con trai độc nhất của mẹ tôi Anh ấy du học bên Mỹ được 3 năm nay Bây giờ anh ấy làm khổ mẹ tôi và tôi Tôi có nói chuyện về anh ấy với chị rồi Chắc chị còn nhớ Tôi từng yêu quý anh ấy bao nhiêu Ngày tôi còn thơ ấu Sau đó suốt bao năm rồng Gần như tôi chẳng còn nhìn thấy mặt anh ấy nữa Cũng chẳng biết tin tức gì về anh ấy nữa Vì mẹ tôi không quên được rằng Anh ấy đã cưỡng lời mẹ tôi Mà bỏ đi xa Và không thịnh hôn với người vợ chưa cưới của anh ấy Thế nên ít khi nào mẹ tôi nhắc đến tên anh tôi. Bây giờ anh ấy lại làm phiền mẹ tôi. Cả lời mẹ tôi ngày trước vẫn chưa đủ. Bây giờ anh ấy lại còn. Đây này, thư về anh ấy đây. Vũ Vương trao tận tay thư này cho tôi. Vũ Vương là người đã cho hai em em tôi bú từ ngày mới chào đời. Vũ thông suốt hết mọi việc xảy ra trong gia đình mẹ tôi. Vừa bước vào nhà vú đã quỳ mập xuống đất thi lễ với thằng con trai tôi Đoạn vú chia lá thư cho tôi mà khóc Phần tôi tôi chỉ biết có đại họa xảy ra vú mới khóc như vậy Cho nên tôi rụng rời tay chân, la lên Mẹ tôi hả? Mẹ tôi làm sao vậy? Tôi nhớ lại lần cuối tôi gặp mẹ tôi Bà yếu ớt chống cây gậy trúc mà đi Và tôi ân hận chỉ về thăm bà có hai lần Từ khi tôi sanh cháu bé, vì tôi cứ mãi mê hạnh phúc của tôi. Vũ Vương thở dài. Lệnh bà vẫn khỏe mạnh, thần thánh còn kéo dài kiếp sống của lệnh bà ra để gặp phải buồn phiền này. Tôi lo ngại hỏi, hay là cha tôi? Vũ Vương nghiêng mình đáp, cụ ông cũng vẫn mạnh. Tôi nhìn lá thư Vũ vừa đặt trên đùi tôi, tôi nói, Vậy thì ai? Vũ Vương chỉ vào lá thư nói: "Xin phu nhân cứ đọc lá thư này sẽ biết." Tôi Sai con hầu rót trà cho Vũ Vương uống ở phòng ngoài và trao con tôi cho chị Vũ. Tôi mở thư ra đọc. Thư mẹ tôi viết cho tôi. Tôi ngạc nhiên quá, xưa nay chẳng bao giờ mẹ tôi viết thư cho tôi cả. Tôi ngẩn ngơ hết một lúc, đoạn mở bao thư rút ra mảnh giấy mỏng. Tôi nhận ngay ra nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ của mẹ tôi. Tôi lướt mắt qua hàng chữ thăm hỏi thường lệ ở đầu thư, rồi đọc phần chánh của lá thư như sau: Anh của con bao lâu nay sống ở xứ người, bây giờ viết thư về cha mẹ, bảo rằng nó muốn cưới vợ ngoại quốc. Tiếp theo là lời lẽ thông thường kết thúc lá thư, chỉ vỏn vẹn có vậy thôi, nhưng qua mấy chữ mỏng manh ấy, Tôi cảm thấy hồn tôi rớm máu. Tôi la lớn lên. Anh ơi sao anh độc ác và điên rồ quá vậy? Bọn nô tỳ chạy tới khuyên can tôi bớt buồn, kẻo có hại đến dòng sữa tôi cho con bú. Thấy tôi cứ khóc, chúng ngồi xuống đất cùng khóc với tôi. Sau khi nước mắt đã giúp tôi bình tâm lại và tiếng khóc của lũ nô tỳ ồn quá, tôi bảo chúng nín đi và sai người mời vú vương vào tôi bảo Vú, Vú ở lại đây chừng một tiếng đồng hồ nữa, chờ cho nhà tôi về đọc thư, xem nhà tôi cho biết phải làm sao. Trong khi chờ đợi, Vú dùng cơm đi cho đỡ đói. Vú nhận lời và tôi ra lệnh cho dọn thêm thịt lên cho Vú ăn. Tôi hậu đã Vú như vậy vì Vú chia sẻ tai họa xảy đến trong gia đình tôi. Trong khi chờ đợi chồng tôi về. Tôi ngồi suy nghĩ một mình trong phòng. Tôi hồi tưởng lại anh trai tôi. Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không sao hình dung được anh tôi hiện giờ đã là người lớn ăn mặc theo Âu phục, mạnh dạn xuôi ngược trên các con đường xa lạ ở miền đất xa xôi ấy, nói chuyện với đàn ông, đàn bà, con gái của xứ ấy. Dù sao anh ấy cũng phải chuyện trò qua lại với đàn bà con gái, bởi vì anh ấy đã yêu người trong bọn họ. Tôi chỉ còn biết moi ký ức nhớ lại anh tôi Theo cái hình dáng quen thuộc với tôi hơn hết Người anh cả bé bỏng thời thơ ấu của tôi Người cùng tôi chơi đùa trước cửa nhà, trong sân Lúc ấy anh tôi cao hơn tôi một đầu Cử chỉ nhanh nhẹn, hay nói, thích cười Khuôn mặt anh giống mặt mẹ tôi Trái xoan, phành môi ngang và mỏng Chân mày đậm trên con mắt dài Các bà thiết cứ ghen tức Vì anh đẹp hơn lũ con các bà Nhưng làm sao con các bà ấy đẹp cho được Các bà ấy môi dày khả ố Lông mày lẫn chởm Còn mẹ tôi đẹp mặn mà Tinh tế Đầy nét thanh tao Trong đường nét và màu sắc Vẻ đẹp ấy mẹ đã truyền cho anh tôi Anh tôi lại chẳng mấy chú trọng đến vẻ đẹp của mình Giận dữ hất tai lũ con hầu nẫn má anh và khen tặng anh để làm hài lòng mẹ tôi. Anh tôi thích vui chơi, đặt hết tâm trí vào trò chơi. Bây giờ đây tôi vẫn còn hình dung rõ lại được anh ấy cau mày miếng môi trong khi chơi đùa. Quả quyết trong mọi việc, anh tôi không chịu thua ai bao giờ. Những lúc cùng chơi đùa với nhau, tôi không hề dám làm trái ý anh. Trước hết bởi vì anh tôi cao lớn hơn tôi, mà tôi là con gái... Phải nhường nhịn anh ấy Nhưng tôi nhường nhịn anh tôi Chính vì yêu mến anh Và không muốn anh buồn lòng Thật vậy Chẳng ai muốn thấy anh tôi buồn phiền cả Lũ con hầu và gia nhân trọng vọng anh tôi Như một chủ nhân tương lai Và ngay như mẹ tôi Cũng giảm bớt phần nghiêm nghị đối với anh Nói như vậy Không phải là mẹ tôi cho phép anh tôi hỗn hào Làm trái ý người đâu Nhưng theo tôi hiểu Thì mẹ tôi cũng thường tỏ ra dễ dãi Chỉ sai bảo những điều hợp với ý muốn của anh tôi mà thôi Để khỏi phải ngăn cấm và khỏi khiến anh tôi thèm Mẹ tôi thường bảo một con nâu tì Cất để bánh ngọt trước khi anh tôi ngồi vào bàn ăn Vì anh tôi thích ăn thứ bánh ấy lắm Mà ăn nhiều thì xanh bệnh Cho nên anh tôi đã được sống quãng đời niên thiếu rất yên ấm Tôi chẳng hề để ý gì đến người nhà cư xử khác biệt đối với tôi và anh tôi. Tôi không hề tự coi tôi như ngang hàng với anh tôi, vì như thế là thừa. Nhiệm vụ của tôi trong gia đình không thể nào quan trọng bằng anh tôi được. Anh tôi là con trưởng nam, người thừa kế cha tôi. Vào thời kỳ ấy, tôi không hề yêu mến ai bằng anh tôi. Hai anh em tôi cầm tay nhau đi dạo trong hoa viên. Chúng tôi cùng cúi xuống bên hồ nước cạn. Tìm trong bóng nước xanh một con cá vàng Mà chúng tôi tự nhận là thuộc về mình Chúng tôi cùng nhau lấy sỏi cất nhà cho tiên ở Như đã đọc được trong sách Khi anh tôi cầm tay tôi Tập cho tôi viết bằng bút lông những nét chữ đầu tiên Tôi cho rằng anh là người thông thái nhất trên đời Khi anh tôi đi vào khu nhà sao dành cho đàn bà con gái Tôi đi theo anh Tò tò như con chó con Và khi anh bước qua khỏi cánh cổng tò ngò, sang khu nhà dành cho Nam giới, là nơi tôi không được hẻo lắm sang. Tôi cứ đứng lì ở đó mà chờ anh tôi trở lại. Thế rồi năm anh tôi được 9 tuổi, một hôm cha mẹ tôi truyền anh tôi không được ở tại khu nữ giới, phải qua sống tại khu nhà dành riêng cho cha tôi và Nam giới. Từ ngày ấy, cuộc sống của tôi đột ngột bị cắt đứt khỏi cuộc sống của anh tôi. Ôi, những ngày đầu anh em tôi sống xa nhau, tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Đêm đến khóc mãi, tôi ngủ thiếp đi và nằm chim bao thấy một nơi hai anh em tôi mãi mãi là hai đứa trẻ thơ để được sống mãi bên nhau. Trong một thời gian dài, tôi cứ buồn nhớ anh tôi mãi, khiến mẹ tôi phải lo ngại cho sức khỏe của tôi. Bà Đình nói, Con à, con cứ thương nhớ anh con mãi như vậy là không đúng. Con phải dành tình cảm ấy cho những điện hệ khác hơn. Con chỉ nên đau buồn như thế là trước cái chết của song thân chồng con mà thôi. Con phải tập ăn ở cho mực thước mà tự dằn mình lại. Con nên chuyên cần học tập và theo thùa. Đã đến lúc con phải nghiêm chỉnh chuẩn bị về làm dâu con nhà người rồi đó. Từ ấy trở đi, tôi sống với hình ảnh đám cưới tương lai của tôi luôn luôn hiển hiện trước mắt. Tôi lớn dần lên, Và hiểu kịp rằng đời tôi và đời anh tôi Không thể mãi mãi bên nhau được Tôi không thuộc trước nhất vào gia đình anh tôi Mà vào gia đình vị hôn phu của tôi Vậy nên tôi tuân theo lời mẹ tôi Và quyết tâm làm tròn nhiệm vụ của mình Tôi còn nhớ rõ hôm anh trai tôi ngỏ ý Muốn theo học trường ở Bắc Kinh Tôi có mặt lúc anh trình diễn trước mẹ Để xin người cho phép đúng theo lễ giáo Cha tôi đã bằng lòng rồi, nên việc anh tôi xin phép mẹ chỉ là để tỏ kính ý lên mẹ mà thôi. Mẹ tôi không có quyền cấm cản việc gì cha tôi đã cho phép. Nhưng anh tôi xưa nay vẫn luôn luôn hết sức chú đáo trong việc giữ đúng khuôn phép trong nhà. Anh tôi đứng trước mẹ tôi. Lúc ấy mùa hè, anh mặc tấm áo lụa mỏng màu xám và ngón tay trỏ đeo nhẫn cẩm thạch. Xưa nay anh tôi vẫn thích chinh diện. Hôm ấy anh duyên dáng như một cây sậy bằng bạc Anh cúi đầu nhìn xuống đất trước mặt mẹ tôi, nói Thưa mẹ, xin mẹ cho phép con được theo học tại Đại học Bắc Kinh Tất nhiên mẹ tôi buộc lòng ưng thuận rồi Và anh tôi cũng biết rằng nếu mẹ tôi có quyền gì, hẳn người đã từ chối Thay vì than thở khóc lóc như nhiều bà mẹ khác thường làm trong trường hợp như thế Mẹ tôi bình thản và cương quyết đáp liền Con à, con cũng biết mọi việc đều tiến hành đúng theo ý của cha con Mẹ chỉ là mẹ của con mà thôi Mẹ đành bằng lòng vậy Tuy nhiên mẹ cũng nói cho con rõ Dầu rằng mẹ không được phép sai khiến con điều gì trái ngược với ý muốn của cha con Mẹ thấy con đi học xa chẳng ích gì Cha con cũng như ông nội con Cả hai người đều tự ở nhà bổ túc thêm học vấn của mình. Ngay như con, từ tấm bé con đã được theo học các bậc danh nho ở thủ phủ này. Cha mẹ lại còn mời thầy Thang đến dạy thi phú cho con nữa. Trong hoàn cảnh của con, những điều học hỏi ở người ngoại quốc chẳng dùng được vào việc gì cho con cả. Đi đến những nơi xa xôi như thế, có thể tánh mạng của con Lâm nguy mà thân con chỉ hoàn toàn thuộc về con. Khi nào con đã có đứa con trai Nối dõi tông đường mà thôi Phải chi con cứu vợ trước khi đi Anh tôi bực bội không bằng lòng Anh xếp cái quạt giấy Đang xòa trong tay anh lại Đoạn lại mở mạnh cái quạt ra Đến rạch một cái Anh ngước mắt lên Đôi mắt anh ngời ánh bất mãn Mẹ tôi đưa tay lên Con khoan nói gì cả Mẹ chưa truyền lệnh gì Bắt con phải theo đâu Mẹ mới chỉ nói cho con giữ mình mà thôi Thân con không thuộc về con đâu Con hãy cố mà bảo trọng lấy thân Sau lần ấy tôi ít gặp lại anh tôi Trước ngày tôi về nhà chồng Tôi chỉ gặp anh hai lần tại nhà cha mẹ Không lần nào anh tôi gặp riêng nhau cả Thường thường anh tôi chỉ đến khu nữ giới Là để lại ra mắt Hoặc từ giả mẹ tôi mà thôi Mà tôi thì không thể nói năng tự do với anh tôi trước mặt một người trưởng thượng Tôi nhận thấy anh tôi cao lớn hẳn lên và đứng rất thẳng Khuôn mặt anh mất hẳn cái vẻ thon thon trẻ con thời niên thiếu khiến anh có vẻ đẹp như con gái Tôi nghe anh thưa với mẹ tôi rằng tại trường học tổ chức theo lối nước ngoài ấy ngày nào anh cũng phải vận động thân thể do đó anh cao lớn về sức vóc và rắn chắc hơn Anh hớt tóc cao theo kiểu mới thịnh hành Từ sau cuộc cách mạng lần thứ nhất Tôi nhận thấy vẻ đẹp Vẻ mạnh của anh Các bà thiếp sầm xì với nhau Bà thiếp thứ nhất nói Cậu ta chẳng khác nào cha cậu Lúc tôi mới gặp ông ấy Sau đó anh tôi vượt trùng dương Và tôi không gặp lại anh nữa Trong trí tôi Hình ảnh anh phai mờ đi Quanh bao nhiêu cái lạ lùng Vây phủ lấy anh Ở phương trời xa lạ Đến nỗi tôi không sao hình dung rõ rệt được Hình ảnh anh tôi nữa Ngồi một mình trong phòng Chờ chồng tôi về tay cầm lá thơ mẹ viết cho tôi Tôi cảm thấy anh tôi Là người xa lạ đối với tôi